nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, các nghệ sĩ tài danh của sân khấu cả lương trước năm 1975 đều tạo được cho mình mỗi người một nghệ thuật ca diễn độc đáo, một bản sắc riêng khiến cho khán khán giả và các ký giả kịch trường khi có dịp nghe giọng ca mà không cần thấy mặt cũng được nhận ra được chính danh của người nghệ sĩ đó. hồi đó dân quyền cả lương xem hát ca lương tặng những mỹ hiệu cho nghệ sĩ thần tượng của mình những mỹ từ như vua giọng cổ, vua giọng cổ hài, còn để dĩa nhựa, vua sàn c, nếu hoàng sân khấu sầu nữ, kỳ nữ, kiều nữ. đến nay hơn nữa thế kỷ đã qua, nhưng khi nhắc lại những mỹ từ đó thì khán giả ái mỗi Ca lương lập tức nhớ lại những hình ảnh và tài năng đặc biệt của người nghệ sĩ thần tượng và giữ mãi tình cảm thương yêu đối với thần tượng nghệ thuật của mình. Nghệ sĩ Thanh Hải lúc đó cũng được tặng danh hiệu là vua tao đàn Năm 1958, nghệ sĩ Thanh Hải hát chấn cho đoàn hát Kim Hoàng Như Mai. được báo chí kịch trường ngợi khen qua dây Trần Minh tuồng quán gấm đầu làng của Hà Triều Qua Phượng. Biểu quấn gấm đầu làng sau này để biết thành tuồng bên cầu dế lúa kể chuyện Trần Minh khố chuối được quỳnh nga con gái của quan quyển yêu thương nàng dệt lụa bán gấm để nuôi trần minh ăn học và sau trần minh thi đậu trần nguyên dở quán gấm đồ làng có những câu thơ thất ngôn tứ cú ngâm hậu trường để giới thiệu màn sắp diễn đó là kỹ thuật soạn tuồng trong những năm giữa thập niên năm năm mươi sĩ khánh hải đã học tâm thơ theo lối tao đàn Một kỹ thuật năm thơ độc đáo đang được phổ biến qua giọng năm thơ của nữ sĩ Hồ Điệp trên đài Phát thanh Sài Gòn. Cuối năm 1959, nghệ sĩ Thanh Hải được mời về hát cho đoàn hát Thủ đô Hoa Bản trong đợt khai trương bản hiệu của đoàn hát này. Nghệ sĩ Thanh Hải là cách nhì đứng sau vua giọng cổ Út ôn thành phần nghệ sĩ tài danh của đoàn Thủ đô Hoa Bản, có Út ôn Thanh Hải, Hoàng Giang, Ba Vân, nam hùng bãi Cê. Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa, Thanh Hoàng Nghệ sĩ Thanh Hải có mặt Trong hầu hết các vở tuồng Của đoàn hát thủ đô kính trống sang canh, sầu quán ngải Cây quạt lửa hồng, nhạc nữ Quý Xuyên các du phương tử Trăng lên ngoài cửa ngục Chiếc lá mùa thu Đầu năm 1961 Nghệ sĩ Út Trộn và Hoàng Giang rời thủ đô Để lập cánh hát thống nhất Út Trộn Nghệ sĩ Thanh Hải Đóng thế các giai chánh trước đây Của nghệ sĩ Út Trộn Thanh Hải thành công qua biai Đào Cảm Mộc, tuần thế Đóng Sang Canh, biai Hoàng Tử, tuần căng Lên Ngoài Cửa Ngục, dây Châu Vũ Đào, tuần chớ lá Mùa Thu, dây Kim Bình, tuần Sầu Quán hải. Và tháng sau đó thì ông bầu hóa bản mời nghệ sĩ danh ca Tấn Tài và nữ nghệ sĩ đệ nhất Đào Lẳng Như Ngọc về cộng tác. Thanh Hải và Tấn Tài chia nhau hát các dây chánh của đoàn thủ đô nghệ sĩ Thanh Hải cao ráo là một kép đẹp qua các giai tuồng mặc y phục cổ trang trên sân khấu. Trong thời kỳ hoàng kim có đại bang thủ đô Ba Vãng, Thanh Hải được ghi nhận là anh có một giọng ca năm tao đàn rất là trường cảm, làm tăng thêm hiệu quả sân khấu cho các vở tuồng của soạn giả thu an. Tuy nhiên, trong thập niên 60, khán thính giả rất thích nghe những giọng ca vũng cổ, có làn hơi êm dịu hoặc sung mãn và thích các nghệ sĩ có kỹ thuật ca vận cổ luyến lái đi bản sắc riêng nên các danh ca hữu phước thành được tấn tài hùng cường úc hiền úc hẩu đều chiếm được những vị trí cao trong làng cải lương nghệ sĩ thanh hải chịu ảnh hưởng lưới ca chân phương của nghệ sĩ úc trà ông nên anh dần cố gắng cũng không thoát khỏi cái bóng của vua giọng cổ úc trà ông đó là cái lý do giải thích tại sao nghệ sĩ thanh hải thế được các giai của nghệ sĩ út trội ông, mà ông bò quá bản vẫn phải mời danh ca tấn tài về hát chánh cho đoàn thủ đô. thời gian hát trên sân khấu của đoàn thủ đô, nghệ sĩ thanh hải đã thu dĩa cho hãng dĩa Quỳnh sơn của ông ba bản. sau đó anh được mời ca thu thanh cho các hãng dĩa tứ hải, việt hải, hồng qua, Asia việt nam. anh đã thu dĩa trên một trăm dĩa tuồng và khoảng hai trăm bài ca lưỡng cổ được thính giả nhắc đến như là những dĩa tuồng sầu quảng ải tiếng trống săn canh chiếc lá mùa thu hai chiều lĩ biệt nửa bản tình ca cô gái sông đà thường ra cửa biển tông tổ ô hát lợi hán đế biệt chư quân hành nga hậu nghệ và các bài ca đọc chiếc tần quỳnh khóc bạn nắng chiều trên sông dịch gánh bưởi biên hòa chén cơm cuốn mạ đầu sáng em quay ngựa trở về đây yeah. giữa pháp trường các bụi mù bay quân đau phủ sắp sẽ bay hằng quyết Quang để càng quang hãy đèn anh cạn đừng giết quan một căn hầu kiệt nghe lời anh đình thủ bớ la thành Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Thanh Hải. Cuối năm 1961, hai nghệ sĩ Thanh Hải và Ngọc Hương rời đoàn hát thủ đô, gia nhập đoàn hát Kim Trưởng, hình thành một cặp đào kép ăn khách nhất của đoàn Kim Trưởng, một đoàn được báo chí kịch trường tặng cho danh hiệu là đệ nhất anh hùng lưu diễn. Đoàn Kim Trưởng lúc đó có một lực lượng diễn viên mạnh gồm có Thanh Hải, Ngọc Hương, Hùng Cường, Mộng Thu, Kim Nên, Diệp lan trường xuân Hề minh nghệ sĩ thanh hải có các giai tuần gọi là để đời như vậy ăn bình cơ tuần hai chiều lý biệt dây hải bằng tuần của gái sông đà dây trần thử lan tuần nắng chiều tranh sông dịch dây đường sơn tuần thường ra cửa biển dây lý anh tuần tùn tuần nửa bản tình ca khấn nguyện đám năm một ngày chín rong sáu mươi bốn nghệ sĩ thanh hải hát cho đoàn sân khấu kim trung ba thanh hải còn tác như công ty Kim Trung trên bốn năm anh hát với nhiều nghệ sĩ tài danh Lệ Thủy, út Bệnh Lăng, Kim Trung, Bích Hợp, Vũ Hiền, Tô Kim Hồng, út Hậu, Phước Hậu, út Hiền, Văn Hường thầy Ốc. ở sân khấu Kim Trung nghệ sĩ Thanh Hải có những dây diễn được khán giả ưa thích như dây quách tỉnh, dây luyến tình, dây hàng Vũ Lan, dây manh áo quê nghèo, dây hoàng phủ thiếu Hoa, dây mạnh Lê Quân, dây lý quảng giỡ qua một lần với Hoàng Kiếu Phi, Giả Bảo Biển, với cổ Tây Phong, tuồng đào quá khách trượt Tình nương. Cuối năm 1968, nghệ sĩ Thanh Hải hết hợp đồng với công ty Kim Trung, anh đi hát chậu cho các đoàn hát tỉnh ở Hậu Giang. Năm 1970, Thanh Hải và hề Văn Hường, chung vốn lập cánh hát Thanh Hải Văn Hường, đoàn hát quy tụ nhiều diễn viên thanh tuổi nhú cao Ôn, Ngọc Bích Thanh Hải, tô Kim Hồng, Đức Lợi, Đức Minh, Thầy Văn Hương khai trương vở tuần mới đường gôm nguyên bá của soạn giả Hà Triều và Phượng. Lúc đầu, đoàn hát Thanh Hải Văn Hương có thu nhập khá, nhưng sau đó vì chiến cuộc ngày một tăng, ở một số thành phố bị giới nghiêm ban đêm, các kênh hát cải lương bị thất thu, đoàn hát Thanh Hải Văn Hương cũng bị thua lỗ nên phải giải tán. Năm 1972, nghệ sĩ Thanh Hải được bà bầu Thiêu Thủy Mai Mời việc cộng tác với đoàn hát Thái Dương, hát chung với các nghệ sĩ Thành Được, Phượng Liên, Mỹ Châu, Dịp Lan, Hoàng Long, Kim Ngọc, Thầy Thứ Rộn, Văn Trung. Đến năm 1975, đoàn Thái Dương cũng như các đoàn hát tư nhân khác đều bị giải tán. Thanh Hải nằm nhà vài tháng trong ngóng tình hình, sau đó anh chạy xuống tỉnh đi hát cho các đoàn hát chui. Những đoàn hát tạm thời được các tỉnh cho phép lập để hát trong tỉnh. Như đoàn thanh tú trong bích liễu, đoàn hát quê hương của tỉnh Bến Tre, đoàn hát thống nhất của tỉnh Tây Ninh. Năm 1979, Thanh Hải về thành phố công tác cho đoàn hát Phước Trung và một đoàn hát lớn, hát chung với các nghệ sĩ, lệ thủy, minh dương, mỹ châu trong bích liễu, Thanh Tú, Hoàng Giang, Kim Giác, Diệp Lan, Khả Năng, Phi Thoàn. Cuối năm 1988, nghệ sĩ Thanh Hải giải nghệ, Ở nhà trong coi nhà cửa, chăm sóc cho con cái trong giờ ăn học. Vợ của là trụ cột của kinh tế gia đình, nên Thanh Hải không còn bận tâm bươn chải kiếm sống như trong thời trai trẻ đã qua. Thanh Hải quá nhớ ngày nên thỉnh thoảng anh tham gia hát ít đoạn cải lương trong chương trình Những Dấu ấn Không Phai dành cho các nghệ sĩ dưới 50-60 tuổi tổ chức tại Rạp Hương Đảo vào các tối Chủ nhật hàng tuần. Gần 40 năm đi hát, Được nhiều lúc thăng qua thời trái trẻ, lúc thanh hải hát trên sân khấu thủ đô Kim Trưởng, Kim Trung. Giờ đây trong tuổi xế chiều, tuy nhờ có vợ biết kinh doanh khéo léo, nghệ sĩ thanh hải không gặp khó khăn trong cuộc sống kinh tế, nhưng anh rất buồn vì sân khấu cả lương xa xuất trầm trọng. Anh luyến thương các bản diễn và ảnh đàn sân khấu, và băng khoăn mãi không biết làm sao để góp phần phục hồi nền kịch nghệ quý báu của dân tộc.